Chào mừng các bạn lại đến với kênh Lâu Mã Di Chuyển. Tối ngày hôm nay sẽ là tập thử 123 của bộ truyện Vi Lão Quái kỳ án. Trước khi đến với nội dung tập truyện này, Lâu ma Di Chuyển xin gửi lời cảm ơn bạn Phan Văn Anh đã donate ủng hộ kênh của chúng tôi. Những phần quà tặng, donate cũng như comment chia sẻ video đều rất cần thiết giúp chúng tôi có thể duy trì hoạt động thường xuyên. Tiếp theo đây mời các bạn đến với nội dung tập thử 123. mang tên ngày cuối số phận trong tập trước Việt Mộc Giã bị biến thành cái bào cát tập đá cho tay vệ sĩ lão trùm luyện chân cái chân máy của gã bằng sắt thép đá một vát lở cả tường đá vào người thì khỏi phải nghĩ đánh một lát là chàng ta đo đất rồi mà vẫn còn bâng khuâng mới vừa tối qua còn ngồi uống bia tâm sự cùng nhau giờ đã đập nhau thừa sống thiếu chết Ở bên ngoài Diệp Dĩ Nguy cầu xin lão cáo ra tha mạng cho cậu Nhưng lão thờ ơ bảo Hai người làm đồ chơi của A Hán chạy mất Thì phải đền Giờ thì không còn ai cứu được cái mạng nhỏ của viên mộc dã nữa đâu Mời các bạn nghe tiếp những lời theo thao cuối cùng của cậu ta nhé Sau khi thấy cảnh đó Nước mắt của Diệp Dĩ Nguy trào ra Cuối cùng vẫn lặng lặng chảy xuống Trong mắt anh ta tràn đầy bất đắc dĩ, tuyệt vọng và không cam lòng Anh ta nói với viền mộc giã Xin lỗi, là tôi làm liên lụy cậu Viền mộc giã thở hắt ra Anh lại gần đây, tôi không còn sức để nói to tiếng với anh nữa Diệp dị nguy chậm chậm đứng dậy, sau đó đi tới dìa lưới thép Viền mộc giã lấy hơi, sau đó cố vực tinh thần nói Giữa hai chúng ta, không ai liên lụy ai cả. Tôi, thật ra, vẫn luôn thấy hối hận, không thể nhận ra anh từ đầu. Nếu không, nhất định tôi sẽ không để anh, để anh gây ra những chuyện không thể quay đầu đó. Anh thạch đầu, anh nghe tôi nói, bất kể thế nào, cũng phải nghĩ cách sống sót. Cho dù là sống thay tôi được không, đừng dễ dàng bỏ cuộc. Càng không thể cam chịu, biết chưa? Được rồi. Cái gì cần nói, tôi đã nói hết rồi. Anh về đi, đừng đứng ở đây. Đi ngay bây giờ. Diệp dĩ Nguy đau đớn hỏi. Đi ư? tôi đi rồi cậu làm sao đây? Viên mộc dã bị sắc máu trong phổi hò khàn mấy tiếng. Cậu cố gắng làm dịu hơi thở, giống mê vờ mỉm cười nhẹ nhàng. Anh đi rồi, tôi có thể đại khai sát giới đó. Thấy anh ta vẫn không nhúc nhích, viên mộc giã nói với lão cáo già bên ngoài lưới thép. Ngài ca, ông đưa anh ấy đi đi. Nếu ông còn có một chút tính người. Ai ngờ lão cáo già lại nói bằng về mặt như xem kịch vui. Ngại quá cậu viên à. Cậu cảm thấy bây giờ Dĩ Nguy sẽ đi theo tôi hay sao? Nó muốn ở lại thì ở lại đi. Dù sao, đây là do chính nó lựa chọn." Viên Mộc Giã nói với Diệp Dĩ Nguy bằng giọng điệu thương lượng. "Đi đi, được không? Tôi không muốn anh tiếp tục ở lại đây xem." Diệp Dĩ Nguy lau nước mắt trên mặt, sau đó cười bảo, "Sao? Cậu sợ tôi sẽ điên ư?" Thật ra có thể gặp lại cậu Cũng là sự cứu rỗi với tôi rồi Ít nhất nó khiến tôi hiểu Trên đời này vẫn còn có tình nghĩa đáng giá quý trọng Vậy là đủ rồi Đời người dài hay ngắn Cũng không quan trọng Quan trọng là quá trình có trôi chảy hay không Nửa đời trước Cậu và tôi đều sống quá mệt mỏi và khó khăn rồi Dừng lại nghỉ ngơi một chút Cũng không phải chuyện xấu gì Vền mục giãn nhận ra quyết tâm Trong lời nói của Diệp Dĩ Nguy Cậu còn muốn khuyên anh ta đừng dễ dàng bỏ cuộc Ai ngờ lại bị à hãn phía sau lồi tuột ra Lại lần nữa ngã xuống mặt đất À hãn đạp một chân lên lưng cậu Sờ sờ thôi là được Tôi và à bưu còn chẳng nói được một câu từ biệt kìa Cú đạp của à hãn chỉ dùng 5 phần sức Nhưng viện mộc Dã vẫn cảm thấy bị ép tới mức không thở nổi Tầm mắt liên tục biến thành màu đen Nói vài câu với viện mộc Dã. cảm xúc của Diệp Diễm Huy ổn định hơn rất nhiều, dường như đã trở lại thành pháp y Diệp, đầu óc bình tĩnh, sắc mặt không gợn sóng trước kia. Đầu tiên anh ta quay đầu lại nhìn lão cáo già, sau đó từ từ bước về phía lão. Nhưng chẳng ai chú ý tới, anh ta đã rút con dao cầm bên hông một tên đang xem náo nhiệt khi đi ngang qua hắn. Anh ta nhanh chóng đặt dao lên cổ lão cáo già. Bảo a hãn mở khóa rạ. Dường như không ngờ anh ta có thể làm vậy, lão cáo già hơi ngẩn người, sau đó lập tức nhìn sang à hãn. thì thế đối phương nhặt chìa khóa dưới đất, với song mặt âm trầm, bước đến mở khóa xích. Diệp dị nguy buộc lão cáo già cùng vào trong lưới thép với anh ta. à hãn xoay người túm viên mục dã dưới đất lên, kéo lê cầu tới gần hai người, sau đó lại đạp chân lên lưng cầu lần nữa. Màu buồn ông chủ già, nếu không... Giờ tôi giết chết anh ta ngay Diệp Dĩ Nguy hử lệ Cậu có thể thử xem ai nhanh tay hơn A hãn nghi ngờ Như thể không tin Diệp Dĩ Nguy dám làm thế Suy cho cùng trong mắt hắn Diệp Dĩ Nguy nên kính trọng lão cáo già giống mình mới đúng Nghĩ đến đây A hãn không khỏi nhấn mạnh chân hơn viên mộc dã dưới đất lập tức phun ra một búng máu Diệp Dĩ Nguy trợn mắt Cậu dám à hắn nói với vẻ mặt vô tội. Ngại quá đi, không kịp kìm lực lại. Lúc này Diệp Dĩ Nguy cũng không dành lý luận về gã. Anh ta tiến tới giơ tay đẩy hắn ra, sau đó vội vàng xuống kiểm tra tình trạng của viên mục Dã. Kết quả khi anh ta dạy quần áo sau lưng cậu bằng dao, thì mới phát hiện cột sống ngực của cậu bị lõm xuống nghiêm trọng từ đốt thứ 8 đến đốt thứ 11. Dựa vào kinh nghiệm trước kia của Diệp Dĩ Nguy, Anh ta liếc mắt nhận ra mấy đốt sống ngực đó của viên mộc dã đã nát rồi. Thậm chí anh ta còn không có đủ dũng khí để đưa tay kiểm tra. Với kỹ thuật chữa bệnh hiện nay, đứt dây thần kinh cột sống gần như không thể cứu. Nói cách khác, mặc dù hôm nay viên mộc dã có thể sống sót, nửa đời sau của cậu cũng là người tàn phế. Lúc này lão cáo già bước đến cạnh Diệp Diễn Huy, lạnh giọng hỏi. đau khổ ờ... Có ham muốn giết chết toàn thế giới không? Nhưng chút đau khổ này của con có là gì so với ta đâu. Con đúng là con trai ta. Nhưng số tồn tại của con lại không lúc nào không nhắc nhở ta về những khổ sở năm xưa ta phải chịu. Diệp dĩ Nguy quỳ bệt ra đất sau đó rũ đầu không biết suy nghĩ điều gì. Một lát sau anh ta khẽ khẽ nở nụ cười. Sau đó càng cười lại càng điên cuồng Giống như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời này Lão cáo già trầm rộng hỏi Có gì mà buồn cười Chẳng lẽ còn cảm thấy những gì mình trải qua bây giờ Đều là câu chuyện cười ư Diệp dĩ nguy ngừng đầu nhìn lão cáo già hỏi ngược lại ha chẳng lẽ không phải ư Từ khi sinh ra tôi chưa từng được sống một ngày lành Đầu tiên là lang thang theo mẹ ăn xin khắp nơi Sau đó bị kẻ ác nhận nuôi, suốt ngày hết đánh rồi mắng, hôm nào cũng làm cực như chó, lại chẳng được ăn cơm nọ. Lúc ấy tôi còn chưa đến 10 tuổi. Nếu năm đó không có viên mục dã và bà nội cậu ấy thường xuyên chờ giúp, có lẽ tôi đã chết đói từ lâu rồi. Tôi cũng không hiểu tại sao ông hận tôi và mẹ ruột tôi như vậy. Nhưng tôi tự hỏi, bản thân chưa từng làm điều gì tổn thương đến ông. Ông nói rất đúng, có lẽ sự tồn tại của tôi đã làm ông tổn thương. Vậy tại sao lúc trước ông không phá bỏ tôi đi? Hoặc là giết chết người mẹ đầu óc ngờ nghệch của tôi đi? Như vậy không phải xong hết mọi chuyện sao? Lão cáo già lắc đầu. Đó đúng là một cách giải quyết. Nhưng ta không muốn làm như vậy. Ta muốn con cũng nếm thử mùi vị hai bàn tay trắng. Con chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ta. Nhưng con lại là đứa nguyệt trùng mang bộ rèn ti tiện. Còn vốn sinh già nên thừa nhận những thứ đó. Mạng của con là do ta cho. Ta muốn dùng thế nào thì dùng thế ấy. Muốn lấy khi nào thì lấy khi ấy. Mặc dù Diệp Diệ Nguy luôn biết lão cáo già hận mình, nhưng hôm nay nghe chính miệng lão nói anh ta vẫn khó tránh khỏi không chịu nổi. Anh ta ngẩn ngơi như mất hồn, cảm thấy cả đời mình vừa đáng cười vừa đáng buồn. Lúc này viên mộc giả nằm dưới đất Đột nhiên giữa tay phải Tốm tay áo Diệp Diễn Nguy kéo nhẹ Lúc này anh ta mới tỉnh táo Nhìn xuống cậu đang quỷ dạp trên nền đất Viên mộc giả nói đứt quãng Đừng Đừng nghe lão nói bậy Anh là Pháp Y Diệp Diệp Diễn Nguy Đi du học về Tình anh của giới Pháp Y Anh chính là anh Anh có một linh hồn trong sạch Hơn bất cứ kẻ nào, anh không phải thứ thuộc sở hữu riêng của ai đó. Hay là do ai sáng tạo ra, anh là chính anh, biết chưa? Diệp Di Nguy cười khổ. Trên đời này cũng chỉ có cậu mới nhìn nhận tôi như vậy. Chỉ có cậu thôi. Sau khi nói xong, Diệp Di Nguy chậm rãi đứng dậy, sau đó xoay người nhìn về phía lão cáo già. Mạng của tôi là do ông trao. Đương nhiên ông có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Nhưng viên mục giả không phải. Trước đây tôi đã nói mỗi người đều có giới hạn cuối của riêng mình. Sao ông cứ không nghe thế? Quả thật tôi không thể nào cắt đất dòng máu giữa tôi và ông. Không bằng. Hãy phá hủy hoàn toàn đi. Lão cáo già nghe như vậy sửng sốt. Sau đó cúi đầu nhìn bụng dưới của mình bằng vẻ mặt khó tin. Một con dao găm đã lặng lặng cấm vào đó không biết từ bao giờ Chỗ đó đúng ở vị trí thận, máu thấm từng chút một qua áo sơ mi trắng bằng cốt tông. Đến khi A Hãn kịp phản ứng, Diệp Dĩ Nguy đã rút dao lùi sang một bên. A Hãn vội vàng chạy đến bịt miệng vết thương của lão cáo già, sau đó gào ra bên ngoài lưới thép. Gọi bác sĩ lại đây, mau! Diệp Dĩ Nguy đứng cạnh với khuôn mặt không cảm xúc. Vô ích thôi, cậu biết trước kia tôi làm gì mà. Nhát dao vừa rồi đã đâm thủng thận ông ta. Hiện giờ trong cơ thể ông ta chỉ có một quả thận. Thần tiên tới cũng không cứu được. À hắn cười lệnh. Hờ, không, anh nhớ nhầm rồi. Ông ấy vẫn còn một quả thận khỏe mạnh ở trên người anh, không phải ư? Diệp dị nguy chỉ vào bên phải xương sườn của mình và nói. Cậu nói cái này hả? Được, bây giờ tôi sẽ trả ông ta ngay. Ngay từ đầu A Hãn còn chưa hiểu ý Diệp Dĩ Nguy là gì, đến khi thấy anh ta đâm con dao vào cơ thể mình không hề do dự, thì mới đột nhiên bừng tỉnh. Nhưng đã không kịp ngăn cản nữa rồi. Diệp Dĩ Nguy làm vậy là phá hủy quả thận dự phòng của lão cáo già, nhưng đó cũng là quả thận duy nhất còn so lại trên người anh ta. Trong nháy mắt đó, anh ta cảm thấy tâm trạng cực kỳ tốt. Lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là tự do thực sự, Anh ta không bao giờ bị những quá khứ khổ sở đó để nén tới mức không thở nổi nữa. Cuối cùng, anh ta đã được giải thoát rồi. Khi viện Mộc giãn nhìn thấy Diệp Dĩ Nguy đâm dao vào người mình, cậu thấy trong đầu nổ vang, tất cả âm thanh bên ngoài dường như đều bị chặn lại. Cậu trườn trên nền đất bằng cánh tay duy nhất có thể hoạt động, muốn bò đến bên cạnh Diệp Dĩ Nguy, xem tình trạng của anh ta. Nhưng cho dù cậu dùng hết toàn bộ sức lực, Cũng không thể tới gần đối phương được Khoảnh khắc cuối cùng Cậu nhìn thấy Diệp Diễn Huy ngã xuống đất Khuấy miệng anh ta hơi nhếch lên Vì thế cậu thầm an ủi mình Cũng tốt Ít nhất vào giây phút đó Anh ấy được hạnh phúc À hắn bị hành động Của Diệp Diễn Huy trọc dần hoàn toàn Hắn mất đi lý trí Gào lên với bác sĩ đang chạy tới mau cứu người Nếu hai người bọn họ mà chết Ông cũng đừng hòng sống Khi âm thanh bên ngoài lại lọt vào tai viên mộc giã, cậu cảm thấy đầu mình đau như búa bồ, nôn khàn mấy cái mà toàn nôn ra bọt máu. Cậu thầm hiểu đoạn xương sườn bị gãy của mình đã đâm thủng phổi, nhưng giờ vết thương của cậu quá nặng, chả thèm để ý đến nữa rồi. Dường như lúc này, à hạn mới nhớ ra viên mộc giả vẫn còn sống. Nếu ai nên chết và không nên chết đều sắp chết cả, thế thì cũng chẳng thiếu viên mộc giã. Vì thế hắn từ từ tới trước mặt cậu, muốn dơ chân, đạp gãy xuống cổ cậu. Khi đối mặt với tử vong, viện mộc giả cũng không cảm thấy sợ hãi quá nhiều. Chỉ cảm thấy mình không thể chết một cách vô duyên vô cớ như vậy. Ít nhất cũng phải kéo thêm một người nữa mới được. Nghĩ đến đây, cậu bèn cố lấy hơi nói. Thật ra, có một chuyện, tôi nên nói cho cậu biết sớm. Trước khi chết, A-bưu có nhắn lại với cậu. Mặc dù nhìn bề ngoài A hãn giống như không để ý lắm Đến cái chết của anh trai Nhưng trong lòng viên mộc giả đều biết đó là giả Hai anh em họ Làm bạn cùng nhau Trong khoảng thời gian khó khăn gian khổ nhất Cho dù sau này cơ thể bọn họ tách ra rồi Nhưng sự ràng buộc vô hình giữa họ Lại rất khó bị chặt đứt Bởi vậy khi viên mộc giả nói Trước khi chết A bưu có lời nhắn lại A hãn từ từ thả cái chân trái Đã nâng lên xuống Nói A hãn nhìn viên mộc giả từ trên cao xuống. Cậu cười gợ. Con người của tôi không quen quỷ dạp dưới đất nói chuyện với người khác. Nếu không, làm phiền cậu đỡ tôi ngồi sang bên cạnh nha. Viên mộc dã dám nói như vậy là do đoán chắc A hãn muốn biết trước khi chết bưu đã nói gì cho nên mới không sợ hãi. A hãn chẳng nói chẳng rằng mà là túm viên mộc dã lên khỏi mặt đất một cách thô bạo. Sau đó để cậu dựa vào cạnh hàng rào thép Thật ra hiện giờ Viện Mộc Dã vốn không ngồi nổi Trần cậu đã không còn chút cảm giác nào Từ lâu rồi Nhưng vẫn cố chống người dậy Bằng cánh tay duy nhất có thể cử động Để mình có thể dựa hết trọng tâm Lên mặt lưới thép Sau khi miễn cưỡng ngồi vững Cậu mới nhìn về phía à hãn và bảo Lại gần đây Tôi không còn sức để nói lớn tiếng đâu hạn mất kiên nhẫn khuỵu một đầu gối xuống trước mặt Viễn Mục Dã. Kiên nhẫn của tôi có hạn, tốt nhất anh nói thứ gì có ích đấy. Viễn Mục Dã nhếch mép khinh bỉ, sau đó thều thào. Tôi đã thế này, cậu, cậu còn sợ cái gì? Tôi thật sự không còn dư thừa sức lực nữa. Cậu lại gần một chút. Abu, cậu ta Viên mộc giã càng nói lại càng nhỏ, à hãn đành bất đắc dĩ dán tay sát lại gần miệng cậu, cẩn thận lắng nghe. Nhưng trong nháy mắt hắn tới gần, viên mộc dã vừa rồi còn khép hờ mắt, đột nhiên lại mở bưng ra, sau đó cắn lên động mạch cổ của hắn. À hãn lập tức thầm giật này, hắn vô thức muốn đẩy viên mộc giã, nhưng lúc này lại hoảng sợ phát hiện, rằng là mình không thể cử động được. Hắn đã như con mồi rơi vào mạng nhện, toàn thân mỏi nhừ, Chỉ có thể mặc cho máu bị hút đi từng chút một khỏi cơ thể Trong mắt người ngoài Dường như A Hãn đang nghe viên mộc giả nói gì đó Mà tay phải của cậu cũng đang chụp lên bài A Hãn Nhưng không có ai phát hiện ra Sắc mặt A Hãn đang dần trở nên trắng bệch Xám ngoét Chẳng còn chút sắc máu nào Với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được Lúc này trong lòng A Hãn Như đang chiếu phim điện ảnh Nhớ lại từng cảnh một Về cái khẩu vị lạ lùng của viên mộc giã trước đây, cuối cùng hắn đã nghĩ ra nguyên nhân trong đó, nhưng giờ biết rõ cũng đã chậm, chỉ có thể trừng tò hài mắt, về mặt không thể tin nổi. Đây là lần đầu tiên viên mộc giã uống đã đời máu người một cách không kiêng nể gì, sàng khoái đầm đìa như vậy. Có lẽ là cảm thấy mình sẽ chết nhanh thôi, cho nên tất nhiên cậu chẳng còn nhiều băn khoăn nữa. Lúc này cậu đẩy A Hãn đã chết ngắc ra, sau đó nói với vẻ mặt thỏa mãn. Sướng chết mẹ nó luôn. Người bên cạnh còn đang cấp cứu cho lão cáo già và diệp dĩ nguy, vốn không ai chú ý tới rốt cuộc phía A Hãn đã xảy ra điều gì. Mãi đến khi có người phát hiện, A Hãn đã ngã xuống đất không tài nào dậy nổi, lúc này mới vội qua xem xét tình trạng của hắn. Kết quả do hơi thở thì thấy người đã chết rồi. Một đàn em của A Hãn, Thay thế bền rút dao trong người, tức hốc máu, bước về phía viên mộc dã Ai ngờ đúng lúc này, cách đó không xa, đột nhiên vang lên tiếng nổ. Ngay sau đó lại vang lên tiếng súng cực kỳ dày đặc. Tên cầm dao muốn giết viên mộc giã, bị người ta bắn một phát súng nổ tung đầu. Tiếp theo gần đó, vang lên nhiều tiếng nổ hơn. Nhưng viên mộc giả vừa bị thương quá nặng, vừa uống một lần quá nhiều máu người. Bởi vậy cậu không hề phản ứng với mọi chuyện đang diễn ra xung quanh. Trong đầu liên tục nhớ lại cảnh, lần đầu tiên mình gặp được Diệp Dĩ Nguy ở cục cảnh sát. Dường như mọi thứ chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Giờ lúc hoàng hốt, hình như cậu nghe thấy giọng nói của đoàn phong, nhưng lại rất không chân thật. Giống như vọng lại từ một không gian khác. Tuy cậu hiểu, có lẽ đây đều là ảo giác của mình, nhưng vẫn cố mở mắt. nhìn thấy đoàn phong đang chạy về phía mình từ cách đó không xa. Viên, cậu cảm thấy thế nào? Đoàn phong ngồi thụp xuống trước mặt viên mộc dã, la to với vẻ mặt nồn nóng. Lúc này trường khai cũng chạy tới, cậu ta thử vỗ vào mặt viên mộc dã. Viên, tỉnh lại đi, chúng tôi vất vả lắm mới tìm được anh, anh đừng làm chúng tôi sợ chứ. Ký ức cuối cùng của viên mộc dã là mình được đoàn phong đỡ lên trên lưng trương khai, sau đó họ đi qua một khu vực ồn ào. tới một chỗ rất yên tĩnh. Cậu chẳng biết gì về những chuyện kế tiếp nữa bởi vì cậu đã chìm vào hôn mê sâu đồng thời mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ Diệp Dĩ Huy mỉm cười nói với cậu anh ta đã mua một hòn đảo hoang ở nước ngoài, hỏi viên Mộc giã có muốn đi khai hoang với mình không? Cậu vừa định nói với anh ta rằng mình rất muốn đi nhưng bỗng nghe thấy có người đang gọi tên mình. Cậu quay đầu lại và thấy đoàn phong và nhóm trường khai đang vẫy tay với mình ở cách đó không xa trong lúc nhất thời viên mộc giả hơi khó xử không biết mình nên đi đâu có lẽ cảm xúc này quá rối rắm thế nên viên mộc giả chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ cậu mơ màng mở mắt phát hiện trước mắt mình chỉ toàn một màu trắng toát mãi đến khi giọng đại quân vang lên bên cạnh này viên có phải cậu tỉnh rồi không sau đó anh ta chạy vội ra cửa la lớn Mau đi gọi Lão Lâm và đội trưởng đoàn lại đây. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, viên mộc dã cũng cảm thấy yên tâm hơn. Cậu Ben cố lúc lắc đầu để cho mình tỉnh táo một chút. Nhưng khi cậu muốn trống lên giường để ngồi dậy, lại đột nhiên phát hiện nửa người dưới của mình không hề có cảm giác. Đầu tiên là trong lòng viên mộc giã cả kinh. Sau đó cậu cảm thấy đầu cực kỳ đau. Dường như có một vài ký ức rất nặng nề đang thức tỉnh từng chút một từ sâu trong đại não. Cậu bền tóm lấy ống tay áo của đại quân Tôi bị làm sao vậy? Tại sao nửa người dưới của tôi không thể cử động? Diệp diễn nguy đâu? Diệp diễn nguy ở chỗ nào? Để vậy dòng mặt đại quân hơi quái lạ Dường như không biết nên trả lời câu hỏi của cậu thế nào nữa Lúc này lão lâm và đoàn phong vào đúng lúc Đoàn phong thấy thế bèn vội ấn viên mộc giã nằm lại xuống giường Cậu bình tĩnh trước đã Như vậy không có lợi cho sự phục hồi sức khỏe của cậu đâu Viên mộc Giả thấy người đến là đoàn phong nên nói như thế cộng dơm cứu mạng. Đôi chồng đoàn, tôi bị làm sao vậy? Tại sao nửa người dưới của tôi không có một chút cảm giác nào? Đã xảy ra chuyện gì? Sao tôi không nhớ gì cả? Nói rồi Viên mộc Giả đau khổ ôm lấy đầu liều mạng muốn nhớ lại những chuyện mình đã bị quên đi. Nhưng cậu càng muốn nhớ những ký ức đó lại càng hỗn loạn như thể có một đoạn nào đó vô cùng quan trọng đã bị lãng quên mất. Thế nên tất cả ký ức còn lại đều trở thành những mảnh nhỏ không thể nối tiếp. Giọng lão lâm nóng này, mau lấy thuốc ăn thần tới. Đoàn phong thấy thế bên ấn mạnh viên mộc dã cỏ nàng tráng váng xuống, muốn cậu đừng quá kích động. Cho đến khi một mũi thuốc ăn thần được tiêm vào người viên mộc giã, cậu mới dần dần yên tĩnh, sau đó chìm vào giấc ngủ say lần nữa. Đoàn phong nói với vẻ nghiêm trọng, không thể tiếp tục như vậy được, đâu thể mãi dùng thuốc ăn thần để chặn lại. lão lâm thở dài, ai già cũng chẳng còn cách nào. Tình trạng của cậu ấy bây giờ chỉ cần tỉnh là sẽ bị kích động cảm xúc. Trước đó cậu ấy lại uống quá nhiều máu người, khiến virus trong cơ thể đã bị kích hoạt hoàn, hoàn toàn rồi. Xúc động quá mức sẽ khiến virus phân chia nhanh hơn. Đến lúc đó cả người cậu ấy đều sẽ mất kiểm soát. Vành mắt đại quân hơi đỏ, nhưng hiện giờ cậu ấy lại không thể cử động. Cho dù mất kiểm soát thật cũng không thể làm hại người khác mà. Đợn phòng xua tay. Cậu ấy không thể làm người khác bị thương, nhưng cậu ấy sẽ tự làm mình bị thương. Một linh hồn sống động và một cơ thể khô kiệt với cậu ấy mà nói, thật sự quá tàn nhẫn. Không bằng cứ để cậu ấy ngủ mãi như vậy đi. Rồi cũng sẽ có cách. Bây giờ chúng ta chỉ cần thời gian. Nếu không, đại quần chợt muốn nói rồi lại thôi. Nháy mắt đoàn phong đã hiểu anh ta muốn nói gì, sắc mặt lập tức sạm đi. Không được, tôi không muốn viên rơi vào tay những kẻ đó rồi cuối cùng biến thành một quái vật. Đại quân lầm bầm. Chắc không đến mức đó đâu, lần này cũng nhờ bọn họ giúp mới cứu được viên mục rã ra mà. Lâu lầm thở ngắn than dài, nhìn viên mục rã nằm trên giường. Trợp mặt, đúng là phía bọn họ nắm giữ một vài dự án công nghệ sinh học tiên tiến nhất. Nhưng họ sẽ không chia sẻ những tài nguyên này với người ngoài. Cho nên nếu muốn cứu người, nhất định phải theo cách mà đối phương đã đề nghị. Giao người cho bọn họ thôi. Đoàn phòng đầu đầu bóp mì tầm. Tôi vẫn không tin thằng đàn anh tự dưng xuất hiện đó của viên. Hãy để tôi suy nghĩ lại chuyện này cái đã. Mấy ngày sau viên mộc dã đều chìm trong giấc ngủ. Dưới tác dụng của thức ăn thần, người ngày càng gầy ốm, Giống hệt một người bệnh gần đất xa trời Không hề có chút sức sống nào Trong lúc đó thạch lỗi Ta từng chủ động liên hệ với số 54 vài lần Đề nghị muốn đón viên mộc giã đi Nhưng cuối cùng Tất cả đều bị đoàn phong từ chối Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu Cuối cùng viên mộc giã đã tỉnh lại Khỏi cơn hôn mê sâu Nhưng khi cậu mở mắt ra Lại phát hiện bên mép giường Có một tốp người xa lạ đang đứng Thấy viên mục giả tỉnh lại, trên mặt tất cả mọi người đều có biểu cảm rất mừng rỡ, thậm chí có vài người kích động vỗ tay, khiến cho cậu cảm thấy khó hiểu. Cậu cố gắng nhớ lại tại sao mình ở đây, nhưng lại phát hiện ký ức cuối cùng chỉ dừng lại ở cảnh mình bị bọn cướp ngân hàng dẫn đi. Bình tĩnh lại, viên mục giả trầm giọng hỏi, "Đây là đâu?" Một người đàn ông trung niên trông như bác sĩ cười đáp, "Cậu Viên Chợt hết cậu đừng căng thẳng. Đây là một bệnh viện tư. Tôi vừa thông báo cho anh thạch lỗi rồi. Anh ấy đang trên đường tới. Cậu có vấn đề gì? Lát nữa có thể nói chuyện với anh thạch lỗi. Khi viên mục giã nghe đối phương nhắc tới thạch lỗi, trong lòng lập tức hơi hốt hoảng. Không hiểu sao mình ngủ một giấc dậy, đã chạy đến một bệnh viện tư. Hơn nữa người đưa mình vào lại còn là thạch lỗi. Sau đó mấy bác sĩ kiểm tra vài mục theo quy định bình thường cho cậu. Chắc chấn các chỉ số của cậu đều bình thường, rồi họ mới vui vẻ phấn chấn đi ra ngoài. Một mình viên mộc dã đi tới trước gương trong buồng vệ sinh, soi mình trong gương. Nhưng cậu soi cả buổi, cũng không nhận thấy bản thân có bệnh gì mà lại phải nằm viện. Chẳng bao lâu sau, thạch lỗi dẫn theo một thanh niên cao gầy hấp tấp đi vào. Vừa thấy viên mộc dã đang đứng trước cửa sổ, đối phương hào hứng nói. Đúng là tỉnh thật rồi, mau tới cho anh đây ngắm kỹ cái nào. Lúc này, cậu thanh niên bên cạnh lườm viên Mục Giả và nói: "Đúng là tai họa để lại ngàn năm mà, như vậy cũng không chết được." Vừa nghe dòng điều này, Viện Mục Giả biết ngay đối phương chắc chắn là A Triết, lại thay đổi bề ngoài, vì thế cậu cười bảo: "Không dám nhận, ở trước mặt anh tôi đâu gánh nổi hai chữ tai họa chứ hả?" Ai ngờ A chết nghe xong cũng chẳng tức giận, trái lại nghiêm trang nói về thạch lỗi. "Cũng không tệ lắm, đầu óc không ngu đi." Viên mộc giã nhìn sang thạch lỗi. Anh không có gì muốn nói với tôi ư? Thạch lỗi nở nụ cười mang nhãn hiệu riêng của gã. Hê hey, hê, hey. nói cái gì? Lần này cậu bị thương chỉ là tai nạn. Yên tâm, tập đoàn sẽ trả chi phí chữa trị cho cậu. Viên mộc giã càng nghe càng chẳng hiểu, không biết rút cuộc thạch lỗi đang nói cái gì. Tập đoàn gì? Tai nạn gì cơ? Anh có thể đừng mập mà mập mờ như vậy được không? Nghe viên mục giã nói thế, Thạch Lỗi và A Chiết lập tức liếc mắt nhìn nhau. A Chiết kinh ngạc. Không phải cậu không nhớ tại sao mình vào bệnh viện đấy chứ? Viên mục giã trờn trắng mắt. Nhảm nhí thế hả? Nếu tôi nhớ rõ thì còn phải hỏi các người sao? A Chiết ngờ ngỡ nhìn sang Thạch Lỗi. Này, có phải cậu ta giả vờ không? Thạch Lỗi cũng nửa tin nửa ngờ. Vậy cậu nhớ những gì? Việt Mộc Giã nghĩ ngợi rồi đáp: Tôi chỉ nhớ hình như mình bị mấy tên cướp trói lại. Sau đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì thật sự không nhớ ra. Nghe vậy Thạch Lỗi và A Chiết đều có biểu cảm là lạ. Cuối cùng Thạch Lỗi đành dè dặt lên tiếng: Đó đều là chuyện từ ba năm trước rồi mà. Không phải cậu thật sự bị đâm hỏng đầu rồi đấy chứ? viên Mộc Giã thầm kinh ngạc. Ngay sau đó cảm thấy trời đất quay cuồng. Cơ thể lào đảo Bước lùi ra sau vài bước Ngồi phịch xuống giường bệnh Khiến cho thạch lỗi và A Chiết sợ tới mức vội dơ tay ra đỡ Cậu trông cậu ấy Tôi đi tìm bác sĩ tối Sau khi nói xong Thạch lỗi ra khỏi phòng bệnh với vẻ mặt nghiêm trọng Viện mộc dã ngồi trên giường Lấy hơi trong chốc lát Rồi mới ngẩng đầu nhìn A Chiết Tôi bị thương thế nào A Chiết đáp bằng vẻ mặt bình tĩnh Cậu bị nhốt trong một khoang thuyền ở dưới nước Khi chúng tôi tìm được cậu, thì cậu đã hồn mề. Đây là bệnh viện tư của tập đoàn chúng tôi. Cậu đã nằm ở đây được một tuần rồi. Viên mục giã tỏ ra kinh ngạc. Tại sao tôi bị nhốt trong khoang thuyền ở dưới nước? Tại sao là các anh tới cứu tôi? Người của số năm tư đâu? À chết nói về vẻ rất khiếp sợ. Cậu, không phải cậu quên mất chuyện mình đã gia nhập tập đoàn chúng tôi rồi đấy chứ? Cái gì? Không thể nào. Viên mục giã không thể tin nổi. À nhún vài Cậu không tin tôi cũng hết cách Nhưng sự thật chính là như vậy Không tin lát nữa cậu hỏi lỗi tử thử đi Xem anh ta nói thế nào Không mà lâu sau Thạch lỗi dẫn mấy bác sĩ cùng nhau đi vào Bọn họ dò hỏi tình hình của viên mục giã Rồi tiếc nuối nói cho thạch lỗi biết Ất hẳn viên mục giả bị thương vùng trí nhớ giữa đồi thị Và thủy thái dương trung gian Nên mới xảy ra tình trạng như hiện nay Thạch lỗi vội vàng truy hỏi Sau này có thể khỏi không? Bác sĩ ngẫm nghĩ rồi đáp. Khó mà nói. Có người sẽ nhanh chóng nhớ lại những ký ức bị lãng quên trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng cũng có người mãi mãi không thể tìm lại những ký ức đó. Sau khi tiễn bác sĩ đi, thạch lỗi vỗ vai viên mộc dã. Không có gì gây gớm cả. Chỉ cần người không bị làm sao là được rồi. Chút xíu ký ức. Có là gì so với tính mạng đầu? Viên mộc dã nghi ngờ. Sao tôi có thể ra nhập phe của các anh được? Thếch lỗi buồn cười. hơ, xem cậu nói kìa. Sao lại không thể? Ba năm trước, lần cậu bị bọn cướp bắt đi, đã xảy ra một vụ nổ. Cậu là người duy nhất sống sót trên xe. Lúc ấy trần cậu bị thương rất nặng. Tiến sĩ lầm liên hệ mấy đội y tế, mà đều không chữa trị được. Cuối cùng vẫn là tôi, dùng tài nguyên của tập đoàn chúng tôi. Mới chữa khỏi chân cho cậu. Để trả ơn, cậu ký hợp đồng 5 năm với tập đoàn chúng tôi. Không tin, cậu xem chân trái của cậu đi. Giờ trên đó vẫn còn để lại vết sẹo mổ đó. Viện mộc dã vén ống quần bên trái. Quả nhiên thấy trên cẳng chân có vết mổ. Nhưng với kinh nghiệm phấn đoán của cậu, vết chẹo cỡ này đâu giống như lúc trước bị thường nặng quá. Đến nỗi kiểu gì cũng phải ra nước ngoài chưa chỉ phô trương như vậy. Thấy viện mộc dã không tin... Thầy lỗi bất đắc dĩ lấy điện thoại di động, bấm số của Đoàn Phong, nói vài câu rồi đưa điện thoại cho cậu. Không tin, từ câu hỏi đội trưởng Đoàn sẽ biết. Viên mục dã nhận điện thoại, rồi nói với tầm trạng thấp thỏm. Đội trưởng Đoàn. Trong điện thoại im lặng vài giây, rồi một giọng nói rất quen thuộc vang lên. Nghe nói cậu bị thương, không có gì trở ngại chú. Viên mục dã nghe đầu bên kia điện thoại đúng là Đoàn Phong. Vì thế cậu nói hơi gấp gáp. Đội trưởng đoàn, sao tôi lại ở cùng với đám thạch lỗi? Bọn họ nói ba năm trước đây tôi. Ai ngờ lúc này đoàn phòng lại đột nhiên xen lời. Ba năm trước đây, trần cậu bị thương rất nọng. Suýt nữa đã tàn phế. Cậu không nhớ rõ những việc này ư? Viên Mâu Giã ngẩn người rút cuộc ký ức của cậu vẫn dừng lại ở ba năm trước. Cho nên nhất thời cũng không biết nên nói gì với đoàn phong của ba năm sau. Cuối cùng cậu dặn mãi mới hỏi ra được một câu. Ờ thế nhà tôi còn ổn không? Nghe vậy dường như đoàn phong khẽ thở phào. Ổn. Kim Bảo vẫn thấy. Nó có người chuyên chăm sóc. viên mục giả thầm hiểu anh ta muốn nói Kim Bảo và Lệ Thần đều khá tốt nhưng ngại có thể lỗi ở bên cạnh. Nên chỉ thuận miệng nói câu mà cậu có thể nghe hiểu Nhưng cậu nghĩ đi nghĩ lại Lại cảm thấy liệu có khi nào Vì thật lỗi ở bên cạnh Nên đoàn phong không nói thật Về chuyện bà nằm trước đây với mình không Nghĩ đến đây cậu bền nói với đoàn phong qua điện thoại Được tôi biết rồi Chờ mấy ngày nữa tôi sẽ về thăm các anh Đoàn phong vui vẻ đáp Ờ đến lúc đó chúng tôi mở tiệc chào đón cậu Sau khi cúp điện thoại Viên Mộc Dã quay đầu nhìn về phía Thạch Lỗi. Mấy ngày nữa tôi muốn về thăm họ, có thể xin nghỉ mấy ngày không? Thạch Lỗi nghĩ ngợi rồi đáp: Không cần cố tình xin nghỉ đâu. Giờ đúng lúc tôi có việc muốn làm. Chúng ta cùng về. Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi trước cho khỏe đi. Chúng tôi về trước, ngày mai lại qua đây đón cậu ra viện. Thạch Lỗi và A Chiết đi rồi, Viên Mộc Dã ngồi một mình trên giường. Mặc dù có đoàn phòng làm chứng, nhưng không biết tại sao cậu vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Trong đó điều khiến cậu khó hiểu nhất là theo lý mà nói đoàn phòng cực kỳ ghét thạch lỗi, anh ta không đời nào đứng cùng chiến tuyến với đối phương. Nhưng nếu những điều thạch lỗi nói đều là sự thật, ba năm qua mình đã trải qua như thế nào? Nghĩ đến đây viên mục giã không khỏi, cúi đầu nhìn xuống vết xẹo cho trần trái, nhìn như bình thường. Nhiều nhất là gãy xương mà thôi, đầu đến nỗi suýt nữa đã tàn phế như lời bọn họ nói. Hơn nữa cũng không biết tại sao, chỉ cần viên mộc dã cố nhớ lại xem vết chèo này bị như thế nào thì đầu đau như búa bổ. Vì thế cậu chẳng thèm nghĩ nữa, thuận theo tự nhiên, thích bao giờ nhớ ra thì nhớ. Lúc này cậu chợt nhớ ra được là mình đắt nằm trên giường một tuần, nên cuối đầu thử người môi trên người, may là trừ môi nước sát trùng. thì không còn gì khác. Vì thế, cậu vào phòng vệ sinh định tắm rửa, thuận tiện soi gương xem thử, chỗ khác trên người còn có vết sẹo nào mình không biết không. Kết quả sau khi cởi quần áo, cậu thấy dường như chứa mấy vết bầm trên cánh tay, chỗ khác đều còn nguyên vẹn. Vì thế lúc này mới yên tâm vào phòng bắt đầu tắm rửa. Nhưng khi nước ấm chảy qua phía sau lưng cậu, chính giữa cột sống của cậu, thỉnh lình, xuất hiện một vết sẹo. vừa dài vừa mảnh. Vết sẹo đó dài chừng mấy chục phân, từ dưới xương cổ đến tận cuối thất lưng. Bề mặt có màu hồng nhạt, thoạt nhìn như vừa mới lành. Vì màu rất nhạt nên không thể phát hiện ra nếu không đến gần và nhìn kỹ. Hơn nữa điều kỳ lạ nhất, dường như có một luồng ánh sáng đỏ kỳ lạ lóe lên phía dưới vết sẹo. Đáng tiếc là viên mộc dã không có mắt sau lưng, cho nên cậu không biết sau lưng mình có vấn đề gì, thậm chí cũng không biết tất cả những sơ hở trước mắt đều giấu ở vết sẹo sau lưng cậu. Có lẽ là do ngủ quá lâu, nên buổi tối Viên Mộc Giã không ngủ được. Cậu đứng bên cửa sổ ngơ ngác nhìn cảnh đường phố dưới lầu, trong lòng mờ mịt, cảm thấy hình như mình không chỉ mất đi ký ức ba năm, dường như còn quên mất một chuyện khác vô cùng quan trọng. Nói thật, cậu cũng không tin thầy lỗi và à chiết, cho nên cần phải về nước một chuyến mới được. Chỉ có gặp nhóm đoàn phong, nghe họ chính miệng nói ra quá trình sự việc, cậu mới có thể tin rằng ba năm nay mình thật sự đã già nhập phê phái của thạch lỗi. Hơn nữa, hình như cậu rất bài xích việc nằm trở lại chiếc giường bệnh đó. Vì thế, cậu dựa vào ghế sofa trong phòng, tạm chấp vá một đêm. Ai ngờ khi ngủ đến nửa đêm, hải tay viên mộc dã đột nhiên vô thức mà run dày. Nhưng cậu lại đang chìm trong giấc ngủ nên không hề phát hiện. Sáng sớm hôm sau, chị y tá đưa bữa sáng đến cho viên mục giã từ sớm. Nhưng điều làm cậu cảm thấy khiếp sợ. Đó là đây là một bữa sáng rất bình thường. Cậu ăn thử một miếng, cảm thấy mọi thứ cũng bình thường. Dạ dày không có bất cứ cảm giác khó chịu nào cả. Một lát sau thành Lỗi và A Chiết tới bệnh viện đón cậu, bọn họ vừa vào đã cảm thấy cái vẻ mặt của viên mục dã không ổn. Thạch lỗi bèn trầm rộng. Làm sao vậy? Cô phải cảm thấy khó chịu ở đâu không? viên mẫu giã lắc đầu. Anh nói thật với tôi đi. Hiện giờ virus trong cơ thể tôi thế nào rồi? Thạch lỗi cười khan. Hơ hơ. Sáng sớm ngày già. Cậu đã sù mặt chỉ vì chuyện này ư? Làm ơn đi. Virus của cậu đã bị xóa sạch khỏi cơ thể từ lâu rồi. viên mẫu giã càng kinh ngạc. Lúc trước lão lầm tốn bao công Mà cũng không loại bỏ đâu hoàn toàn Sao cậu mới gia nhập tập đoàn của Thạch Lỗi Đã giải quyết dễ dàng Và nhẹ nhàng thế Thạch Lỗi cười lấp đầu nói Xem ra Cậu thật sự chẳng nhớ gì cả Đi nào Trở về rồi Tôi sẽ phổ cập khoa học đàng hoàng cho cậu Kết cấu tổ chức Và đường lối hoạt động chủ yếu của tập đoàn chúng ta Sau đó thạch lỗi đưa viên mục dã về trụ sở chính của tập đoàn. Trong trí nhớ của cậu, nơi này cũng không xa lạ. Chẳng qua cậu không ngờ có một ngày mình cũng sẽ làm việc và sinh hoạt ở đây. Sau khi vào tòa nhà trụ sở chính, những ai đi ngang trước mặt cậu đều chủ động chào hỏi viên mục giã. Nhưng cậu lại chẳng thể nào nhớ nổi mình đã từng gặp những đồng nghiệp đó. Mãi đến khi cậu gặp một chàng trai, lúc này mới nảy sinh cảm giác hình như đã từng quên biết. Anh Viên, anh về hồi nào vậy? Chàng trai chạy tới từ rất xa, biểu cảm kích động. Mặc dù viện Mộc giã thấy đối phương đúng là có hơi quen mắt, nhưng vẫn nhìn sang Thạch lỗi có vẻ khó xử, do hỏi gã bằng ánh mắt rằng chàng trai này rốt cuộc là ai. Thay thế thế Thạch lỗi bất đắc dĩ nói, Không phải cậu không quen biết nó luôn chứ? Viện Mộc giã mờ mịt lắc đầu, Không nhớ ra, Thầy lỗi thở dài Ai già Nó là Hoàng tử Kiều Cậu không nhớ à Chính là thằng nhóc lông lá đó Viên mục dã vừa nghe chàng trai trước mặt Là cậu nhóc lông lá mình đã cứu ra Từ hòn đảo phóng xạ Thì tỏ vẻ khiếp sợ Cậu là nhóc lông lá ư Đã lớn như vậy rồi à Hoàng tử Kiều nghe cậu nói vậy Thì nhìn thạch lỗi Rồi nói với vẻ hơi ấm mức Anh viên bị làm sao vậy Sao phản ứng chẳng khác gì lúc mới tới gặp em thế Thầy lỗi nghề rồng bất lực nói ấy da Đầu của cậu ta có vấn đề Nên quên sạch mọi chuyện trong 3 năm qua rồi Hoàng tử kiều thất vọng Hả Vậy chẳng phải anh ấy không nhận ra em sao Thầy lỗi nhún vai. Chịu thôi Cậu ta có thể nhớ ra được Nhóc lông lá đã là tốt lắm rồi Hoàng tử Kiều thở dài. Ôi, không sao, anh Viên, để em tự giới thiệu một lần nữa. Em tên là Hoàng tử Kiều, em đã chữa khỏi được bệnh rậm lông rồi, bây giờ em cũng có thể nói chuyện bình thường. Anh không nhớ em cũng không sao, em nhớ anh là được. Viên mộc giã mỉm cười sờ đầu Hoàng tử Kiều và nói. Đúng là đủ đầu đủ đuôi, nồi lầu cũng lớn, mới vài năm mà đã lớn như vậy rồi. Hoàng tử Kiều tỏ ra thất vọng. Anh thì nghĩ đã mấy năm rồi không gặp em, còn em đã gặp anh vài năm nay rồi. ở chết ở bên cạnh cung phù họa. Đúng vậy đấy, cậu vừa mất trí nhớ là quên hết tình bạn trong hai năm qua giữa chúng ta. Đúng là một kẻ bạc tình bạc nghĩa. Hoàng Tử Kiều vội vàng giải thích thay cho viên mục dã. Anh đừng nói anh viên như vậy, anh ấy cũng không muốn đâu. ở chết chừng mắt. Cái thằng nhóc chết tiệt này, cậu nói chuyện thay cho ai thế? Hê hê hê, thay cho em, thay cho em. Sau đó thạch lỗi dẫn viên mục dã về phòng của cậu ở trụ sở chính của tập đoàn. Nhưng khi đi vào trong, cậu cảm thấy nơi này cực kỳ xa lạ, không thể tin rằng mình lại ở chỗ này tận 3 năm. Tuy nhiên một số đồ dùng hàng ngày trong phòng đều là những thứ viên mục dã hay dùng trước đây. Nhưng khi cậu cầm một tuyết thúc đánh răng lên, thì lại phát hiện nó vẫn chưa được mở ra. Cậu nhìn những vật dụng khác, phát hiện chúng cũng mới tinh. Lúc này thạch lỗi nhận thấy sắc mặt viên mộc giả hơi khác thường, gã bền cười giải thích. À, tôi nhờ người mua những món đồ này từ nước S về đấy. Những thứ lúc trước của cậu, tôi vứt đi rồi, vì sợ cậu dùng không quen sau khi mất trí nhớ. Viên mộc giả cười nói, Đàn anh đúng là trì kỳ quá. Hơ hơ, đương nhiên. Đúng rồi, tối nay có vài đồng nghiệp quan hệ tốt với cậu, muốn chúc mừng cậu xuất viện. Đến lúc đó, tôi sẽ đến đón cậu. Mặc dù viên mục giã rất muốn từ chối, nhưng cậu cũng muốn xác nhận xem những lời thạch lỗi nói là thật hay giả. Vì vậy, cậu vui vẻ đồng ý. Sau khi mấy người thạch lỗi đi rồi, viên mục giã lạnh lùng nhìn tất cả những thứ trong phòng. Cậu không hề có một chút cảm giác quen thuộc nào với chỗ này, thậm chí còn cảm thấy phòng bệnh trước đó còn thân thiết hơn ở đây. Hơn nữa, viên mộc Giả luôn quan sát các chi tiết nhỏ. Cậu không nghĩ rằng có người đã từng ở căn phòng này. Đừng nhìn bề ngoài ở đây không có vấn đề gì. Nhưng thực tế, một số nơi vốn phải thường xuyên sử dụng thì lại mới tinh. căn bản không hề có dấu vết đã bị sử dụng. Từ đó, viên mộc Giả suy ra rằng thạch lỗi chắc chắn đang giấu cầu điều gì đó. Nếu không, gã đã chẳng mất công tạo ra cảnh tượng giả này. Nhưng có một điều cậu không thể phủ nhận. Đó là... Mình thật sự mất đi ba năm trí nhớ. Nghĩ đến đây viên mộc giã lại cảm thấy đầu hơi đau. Dường như chỉ cần cậu muốn nhớ lại những chuyện lúc trước là trong đầu lại như có một con dao vô hình đằng quấy phá. Chỉ một lát sau, trên chán viên mộc giã toát mồ hôi. Cuối cùng cậu đành từ bỏ ý định này. Khi thật lỗi đến đón viên mộc giã vào buổi tối, trưởng Tiền gã dẫn cậu đi một vòng quanh trụ sở chính giới thiệu chức năng của các phòng ban ở các tầng. Những nơi viên mục giả có thể đi và không thể đi. Và cậu đã rất ngạc nhiên khi nhận ra quyền hạn của mình trong tòa nhà này cũng tương tự như của thạch lỗi. Ngoài phòng lưu trữ hồ sơ trên tầng cao nhất gần như không có chỗ nào mà viên mục giã không thể vào. Cậu hỏi với vẻ khó tin 3 năm qua tôi hòa nhập tốt trong tập đoàn đến vậy à? Thạch lỗi cười đáp Đương nhiên rồi trong tòa nhà này Cậu gần như có thể sánh ngang với tôi đấy. Thế mà cậu còn cả ngày nghĩ về số 54 làm gì chứ? Ai da! Dù sao bên đấy cũng là ông chủ cũ của tôi. Làm người đâu thể vô tình như vậy, đúng không? Sau đó thạch lỗi lại dẫn viên mộc giả đi đến phòng thí nghiệm ở tầng số 25. Một số nhà nghiên cứu đang thử nghiệm tay chân giả bằng máy móc ở đó. Cậu nhìn thấy một người đàn ông không có hai tay đang dùng tay máy để chơi với khối Rubik. Viện mục Giả kinh ngạc nhìn cánh tay máy móc của người đàn ông kia, dường như cậu đã gặp ở nơi nào đó rồi. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì hoàn toàn không có ấn tượng. Thành lỗi thấy vậy, vội vàng kéo viện mục Giả đi đến một phòng thí nghiệm khác. Gã nói, hiện tại, nghiên cứu về thiết bị sinh học trên cơ thể người của tập đoàn chúng ta đã ở trình độ tiền tiền nhất trên thế giới. Phòng thí nghiệm này đang nghiên cứu một bộ xương bên ngoài bằng máy móc kể cả bệnh nhân bị liệt mặc vào cũng có thể chạy nhảy như người bình thường thậm chí còn có thể làm một số công việc nặng với cường độ cao không ngờ khi viên mộc giả nhìn thấy bộ khung xương đang treo dưới ánh đèn trong đầu cậu chợt lấy lên hình ảnh chính mình đang mặc một bộ khung xương tương tự và đi lại rất chật vật cậu lập tức cảm thấy nghi ngờ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản chỉ đi đến sờ vào bộ khung xương và nói Một người bị liệt toàn thân Làm sao có thể khống chế bộ khung xương này chứ Thầy lỗi đắc ý Chỉ vào một chỗ nối trên khung xương Rồi trả lời Cậu nhìn thấy thứ này không Đến lúc đó Chỉ cần cấy một con chip vào não đối phương Sau đấy thông qua cổng kết nối này Bệnh nhân bị liệt Có thể điều khiển bộ khung xương này như tay chân của mình Viên Mầu Giã nghe xong Mền cảm thán Thần kỳ như vậy cơ à? Chắc chắn là không rẻ đâu nhỉ Hơ đây là sản phẩm thay thế vừa được nghiên cứu ra. Mỗi bộ trị giá 100 triệu. Cho dù sau này có thể sản xuất đại trà, chi phí cho mỗi bộ cũng phải hơn 1 triệu. Viên mộc dã líu lưỡi. Người bình thường không thể mua nổi. Thạch lỗi nói với vẻ mặt khinh thường. Đường nhiên, cậu cho rằng tập đoàn chúng ta là làm từ thiện sao? Đúng là viên mộc giã quên mất điều này, vì vậy cậu cười gượng nói. Ừ, anh nói cũng đúng. Sau đó thạch lỗi lại dẫn cậu đi xem các phòng thí nghiệm khác. Tất cả đều là những thiết bị mô phỏng sinh vật kỳ quái. Cuối cùng cậu cũng đã hiểu tại sao lúc trước đám người thạch lỗi lại tìm đủ mọi cách để lấy được thiết bị tàng hình của lệ thần. Sau khi dẫn viên mộc giã đi một vòng, thạch lỗi vừa cười vừa hỏi. Thế nào? Tập đoàn của chúng ta lợi hại chứ? Lúc trước, nếu cậu sớm nghe lời tôi, chưa biết chừng bây giờ cậu đã đi theo Tổng Giám Đốc Tập đoàn rồi. viên Mậu Giã tò mò hỏi, Tổng Giám Đốc Tập đoàn là ai? Đây vốn là một vấn đề rất đơn giản, không ngờ thạch lỗi nghe xong lại đột ngột đổi chủ đề. Đúng rồi, tối hôm nay cậu phải uống một chút đấy, nếu không, mấy đứa kia sẽ không vui đâu. Thấy thạch lỗi không muốn nói, viên mộc dã tự nhiên cũng không hỏi nữa. Cậu cười gật đầu. Được thôi, nhưng đến lúc đó mọi người không uống lại tôi thì đừng có mà chơi xấu đấy. Khi cậu đi vào phòng ăn thì thấy trong đó đã chật kín. Viên mộc dã nghĩ thầm, chẳng phải đã nói là chỉ có vài đồng nghiệp thân thiết cùng nhau ăn cơm thôi à. Nhưng tại sao cậu lại có cảm giác toàn bộ nhân viên đã bị thạch lỗi kéo đến đây rồi? Thạch lỗi cười nói. Đàn em... Đến đây nào Để tôi giới thiệu mọi người một lần nữa Kẻo cậu lại nghĩ Chúng tôi bắt nạt cậu vì mất trí nhớ Mọi người nghe xong Thì không đứng ở xa nữa Mà tiến đến nhiệt tình chào đón viên mộc giã Nhưng cho dù bọn họ Có biểu hiện quen thân đến mức nào Thì viên mộc giã vẫn cảm thấy xa lạ Sau bà lượt rượu Và ăn uống một trầu Đa số người trên bàn đã bị viên mộc giã chuốc say Chỉ còn thạch lỗi và a chiết Vẫn vững vàng ngồi ở đó Nhưng từ ánh mắt hơi mờ mịt của họ, có thể nhận ra hai người này cũng hơi chính choáng rồi. A mượn rượu để trách móc. Này Viên Mộc Dã, cậu đúng là cái đồ không có lương tâm. Tập đoàn đã bỏ ra rất nhiều tiền vì cậu, nhưng cậu vừa tỉnh lại là đã nhắc đến số 54. Cậu đúng là đồ vô ơn mà. Thịnh lỗi liếc mắt nhìn A Chiết. Uống nhiều thì bớt nói đi. Không ai nghĩ cậu bị cầm đầu... A Chiết mỉm cười, sau đó dựa người vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Viện mục giã biết thạch lỗi, sợ hắn nói nhiều sẽ lộ tẩy, nên mới kịp thời bảo gã ngầm miệng. Nghe đến đây, cậu chủ động rót rượu cho mình và thạch lỗi, sau đó cười nói. Đàn anh, có một điều tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu. Hôm nay nhân cơ hội này, tôi mới muốn hỏi anh một chút. Thạch lỗi nâng chén. Được, sau khi cạn lì, cậu muốn hỏi gì cứ hỏi. Mặc dù thạch lỗi không biết viên mộng giã muốn hỏi cái gì, nhưng gã biết vấn đề này chắc chắn không thể né tránh. Viên mộng giã cụng lì với thạch lỗi rồi uống một hơi cạn sạch. Được rồi, à, tôi chỉ tò mò về việc virus trên người mình đã được loại bỏ thế nào thôi mà. Tôi nhớ trước đây anh từng nói rằng đúng là tập đoàn có biện pháp, ví dụ như dùng mạng đổi mạng. Nhưng tôi cảm thấy cho dù tôi quên mất những gì đã xảy ra trong 3 năm qua Tôi có thể chắc chắn Mình sẽ không bao giờ chấp nhận biện pháp này Thạch lỗi mỉm cười Gã uống cạn chén rượu rồi nói Chuyện này Đúng là rất dài dòng Đêm dài đằng đẵng Đàn anh Tôi có rất nhiều thời gian để lắng nghe Viện mục giã dựa vào ghế Chờ tịch lỗi kể lại Gã thở dài Ai giả được rồi nếu cậu nhất định muốn nghe tôi có thể nói cho cậu biết dù sao chuyện này cũng không phải bí mật gì những người ở đây đều biết cả sau đó thầy lỗi bảo với viên màu giả rằng nói một cách chính xác thì virus trong cơ thể cậu bị chia tách chứ không phải loại bỏ hoàn toàn viên màu giả không hiểu hai chuyện đó có khác nhau sao rất khác đấy hề <cười> hề Loại bỏ tức là dọn dẹp sạch sẽ virus trong cơ thể cầu Còn chia tách là giữ lại những thành phần có ích Bỏ đi những thành phần có hại Ví dụ như Thầy lỗi suy nghĩ rồi nói Ví dụ như Loại virus này dễ lây lan Nó sẽ khiến người ta mất lý trí Bị dục vọng điều khiển, Cuối cùng sẽ trở thành một sạc sống Còn viện nghiên cứu của chúng ta đã cố gắng loại bỏ những đặc điểm này. Vì vậy cậu bây giờ mới không còn ham muốn đối với máu tươi nữa. Loại chia tách này là vĩnh viễn hay tạm thời? À, cậu em tốt của tôi ơi. Cậu đúng là có một trái tim ngây thờ đấy. Loại bóc tách này đúng là tạm thời. Cậu cần phải thường xuyên dùng thiết bị của chúng tôi để tách nó. Như vậy mới có thể bảo đảm trạng thái cơ thể hiện giờ. Ai già, vậy cái này thì có khác gì thuốc ức chế của lão Lâm chứ? Này, khác biệt về bản chất đấy, có hiểu không hả? Thuốc ức chế của tiến sĩ Lâm đúng là có thể ngăn chặn sự mất kiểm soát của cậu, giữ cho đầu óc tỉnh táo, nhưng nó đồng thời cũng ngăn chặn sức mạnh của cơ thể. Hơn nữa còn làm cậu không thể ăn những món bình thường. Còn cậu bây giờ thì sao Cậu có thể ăn và uống Trạng thái cơ thể Cũng đạt đến mức đỉnh cao chưa từng có Tại sao tôi chẳng cảm thấy Cơ thể mình đạt đến trạng thái đỉnh cao gì cả Thạch lỗi vũ vai cậu trả lời Từ từ cậu sẽ biết viên mẫu giả lại hỏi tiếp Virus bị các anh tách ra thì sao Bọn anh dùng nó vào việc gì Thạch lỗi già về bí ẩn Cậu đoán đi Chẳng lẽ dùng để nghiên cứu siêu chiến sĩ bất tử sao? Hơ, hơ, hơ Cậu xem quá nhiều phim khoa học viễn tưởng hả Lại còn siêu chiến sĩ nữa Anh bảo tôi đoán mà Tôi nghĩ gì thì nói nấy thôi Ai già, Cậu đừng coi thường loại virus này Giá trị nghiên cứu của nó Khá cao đấy Trước mặt chúng tôi đã phát hiện Trong các thử nghiệm lâm sàng Loại virus này có tác dụng chữa trị rất tốt đối với nhiều loại bệnh. Ví dụ như bệnh thiếu máu, đa u tủy, giảm tiểu cầu nguyên phát, Hodgkin lymphoma, u Hodgkin lymphoma, hội chứng thực bào máu và một loạt bệnh liên quan đến máu. Viên mộc giã nghe xong mà thấy tinh thần tỉnh táo hẳn. Lợi hại như vậy cơ à? Tức là có thể cứu được rất nhiều người ư? Đúng vậy. Mấy năm nữa chắc chắn sẽ tạo phúc cho rất nhiều người Tại sao lại là vài năm nữa Vớ vẩn nhỉ Cậu nghĩ đây là trẻ con Chơi trò xây nhà chắc Phải mất ít nhất vài năm hoặc lâu hơn Để phát triển sản xuất một loại thuốc mới Hơn nữa thứ này Được chiết xuất từ một loại virus khủng khiếp Trước khi có thể đảm bảo Nó không gây tổn thương Đến cơ thể con người Tuyệt đối không được đưa ra thị trường đâu Viên Mộc giã buồn cười quá. Bất ngờ quá nhỉ, tập đoàn của các anh lại có lương tâm nghề nghiệp như thế cơ à? Thạch lỗi đấm vào vai cậu. Sao lại là tập đoàn của các anh? Cậu bây giờ cũng đang là nhân viên của tập đoàn đấy nhớ. Hơn nữa, chúng ta cũng có những nguyên tắc riêng khi làm việc. Không hề tệ như cậu nghĩ đâu. Viên Mộc giã trầm rộng hỏi. Giết người... Cũng là nguyên tắc làm việc của các anh sao Nghe thấy cậu đột ngột hỏi như vậy sắc mặt thạch lỗi dần trở nên âm trầm Cậu hiểu như vậy Tôi cũng chẳng còn cách nào Nhưng có một chuyện tôi hy vọng cậu hiểu được Tập đoàn không phải tổ chức từ thiện Chúng ta khác với thâm tiềm Bọn họ giết người vì lợi ích Còn chúng ta giết người vì lý tưởng của mình Viện mục Giả không bao giờ nghĩ rằng Có một ngày thạch lỗi lại nói câu giết người vì lý tưởng Nhưng theo quan điểm của cậu Giết người thì là giết người Tất cả đều là tội ác Nên chẳng có ai cao thượng hơn ai Thấy cậu không nói gì Thạch lỗi cười lắc đầu Tôi biết bây giờ nói những lời này Rất khó được cậu tán đồng Nhưng không sao Tôi có thể cam đoan Cậu không hề nhận một công việc bẩn thỉu nào Trong ba năm qua Viện mục giã thản nhiên Điều này thì tôi tin Bởi vì cho dù bị mất trí nhớ Tôi cũng sẽ không thay đổi danh giới cuối cùng của mình Nếu đã nói đến đây Tôi còn hai chuyện muốn hỏi anh Cậu nói đi Viên mục giã sắp xếp suy nghĩ của mình rồi hỏi Tôi muốn biết về vụ án của Lý Tử Y và Tống Lan năm đó Thạch lỗi câu mày Cậu hỏi Lý Tử Y Tôi còn có thể hiểu Nhưng Tống Lan là gì của cậu chứ Viên mục giã trầm rộng Cô ấy là vợ Của một người anh em của tôi Mấy năm trước đã nhảy khỏi tòa nhà Tự sát mà không rõ lý do Tôi muốn tìm hiểu sự thật giúp anh ấy Thạch lỗi cười gượng. Hờ Sau đó thì sao Biết được sự thật Lại thế nào Báo cảnh sát à À Xử lý thế nào là chuyện của anh ấy Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn tìm hiểu sự thật giúp anh ấy thôi. Được rồi. Với quyền hạn bây giờ của cậu, đương nhiên có thể tìm đọc hai vụ án nhỏ này. Nhưng tôi phải nói trước, nếu cậu thật sự quan tâm đến cảm thụ của người anh em kia, với tốt nhất đừng cho anh ta biết sự thật. Nếu không, anh ta sẽ sống trong đau khổ đến hết quãng đời còn lại. Thật ra không cần thạch lỗi nói, viện mộc giả cũng hiểu. Vì vậy cậu bảo... Tôi hiểu mà, tôi bây giờ chỉ muốn biết sự thật thôi. Thịt lỗi lại rót cho mình một chén rượu sau đó uống cạn rồi nói. Ngày mai, tôi có thể đưa cậu đến kho lưu trữ, tìm hiểu tình huống cụ thể. Nếu cậu sốt ruột, cũng có thể nói cho cậu biết ngay bây giờ. Nhưng hai vụ án này đã xảy ra lâu rồi, tôi chỉ nhớ đại khái thôi. Anh nói đi, tôi đang nghe đây. Thầy lỗi suy nghĩ một chút rồi bắt đầu kể. Vụ án của Lý Tử Y rất đơn giản, bởi vì cô ta là nhân chứng chính trong một vụ án năm xưa. Có người đã trả rất nhiều tiền để mong cô ta biến mất. Còn về phần Tống Lan, thật ra tình huống cũng không khác mấy. Nếu tôi nhớ không nhầm, cô ta là một y tá. Tống Lan đã gặp một người đáng ra không nên gặp trong bệnh viện, Vì vậy đối phương hy vọng, cô ta vĩnh viễn ngậm miệng. viên Mộc Giã cười gượng. Đây chính là công việc bẩn thỉu mà anh đã nói hả? Tịch lỗi nhún vài đáp. Đúng thế, cậu em, hoan nghênh đến với thế giới của chúng ta. Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều tổ chức ám sát. Nếu chúng ta không nhận, tự nhiên sẽ có người khác nhận. Chỉ cần cậu trả tiền đủ nhiều, Trên đời này hờ, Chẳng có ai là không giết được cả Điều quan trọng nhất Cậu có đủ sức trả tiền hay không mà thôi Viện mục giã trầm rộng Trong hồ sơ Có thân phận của người thuê không Thếch lỗi bình thản Đương nhiên là có Chỉ cần cậu trả nổi tiền Tôi cũng có thể giúp cậu Giải quyết người đi thuê Không cần như vậy đâu Có một số việc tôi vẫn thích tự mình đi làm. Hờ, cậu đàn em thân ái của tôi. Cậu đừng nói với tôi là muốn tự mình đi giải quyết hai kẻ đã thuê sát thủ kia nhớ. Nguyên tắc của cậu đâu? Từ bỏ rồi à? Viện mục giã nói với vẻ mặt hung ác. Nguyên tắc. Thỉnh thoảng có thể hạ tiêu chuẩn. Vào cuối buổi tối chỉ còn có viện mục giã là người duy nhất tỉnh táo. Thậm chí cả thạch lỗi cũng phải cúi đầu chịu thua, gã say đến bất tỉnh, phải nhờ A Chiết Khiêng về. Thật ra trong lòng viên mộc giã cũng biết, đám người thạch lỗi chắc chắn có nhiều chuyện giấu cậu, nhưng bọn họ càng muốn giấu, cậu lệch càng tò mò, muốn biết mình đã trải qua những gì trong ba năm qua. Đêm hôm đó, viên mộc giã có một giấc mơ, cậu mơ thấy mình đang đi trong một nơi hỗn loạn. Cậu không phân biệt được con đường phía trước, cũng không biết đường về, Ngay khi cậu đang bối rối Phía trước bỗng vang lên tiếng bước chân Viên mục giã lần theo tiếng động Thấy trước mắt xuất hiện một bóng người Nhưng tiếc là người đó luôn quay lưng về phía này Nên cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt người đó Hơn nữa bất kể viên mục giã chạy nhanh đến mức nào Khoảng cách giữa hai người Luôn duy trì không hề thay đổi Buổi sáng tỉnh dậy Viên mục giã thấy gối mình hơi ướt Cậu bỗng cảm thấy ngạc nhiên Chẳng lẽ mình đã khóc trong mơ Còn bóng dáng đó nữa, mặc dù cậu thấy rất quen, nhưng vẫn không thể nhớ ra được người đó là ai. Gần trưa, thạch lỗi dẫn viên mộc dã đi đến phòng lưu trữ trên tầng cao nhất để trả hồ sơ của Lý Tử Y và Tống Lan. Đáng tiếc là hồ sơ cũng không được đầy đủ, về cơ bản giống như thạch lỗi đã nói. Vì vậy, viên mộc dã chỉ đành chụp thông tin của những kẻ đi thuê rồi rời đi. Sau khi ra ngoài, cậu phàn nàn với thạch lỗi. Tại sao thông tin trong hồ sơ lại đơn giản thế? Bình thường các anh làm việc như vậy sao? Đối phương nghe xong thì buồn cười đáp. Hờ, đại ca chúng tôi đi giết người diệt khẩu, chứ có phải là cảnh sát điều tra vô án đâu. Chúng tôi chỉ cần hồ sơ chi tiết của mục tiêu là đủ rồi. Còn về phần ân oán giữa bọn họ, chúng tôi cung lắm là viết vài câu vấn tắt mà thôi. Tạch lỗi nói hoàn toàn chính xác. Bọn họ không cần phải biết rõ nguyên nhân và hậu quả của sự việc. Nhưng may mà viên mục dã đã nắm được danh tính của hai kẻ đi thuê. Nếu như bắt đầu điều tra từ họ, sẽ không khó để tìm ra sự thật nằm đó. Vài ngày sau, thạch lỗi dẫn viên mục dã và A Chiết lên máy bay về nước S. Lần này bọn họ không chọn cách lấy lút nhập cảnh, nhưng thân phận của thạch lỗi và A Chiết vẫn là giả. Vừa ra khỏi sân bay, viên mục giã đã nhìn thấy đoàn phong và trương khai đang chờ ở bên ngoài. Khi trường khai thấy cậu đi ra, lập tức tiến tới ôm chầm lấy cậu và bảo Ông anh tốt, cuối cùng cũng nhìn thấy người sống. Đoàn phòng cũng đánh giá viên màu rã từ đầu đến chân rồi nói Hồi phục tốt đấy, nhưng cậu gầy hơn chút một chút. Thạch lỗi ở bên cạnh húng hắng hò mấy tiếng Được rồi, tôi giao cậu ta cho các người trước. Hai ngày sau, chúng tôi sẽ đến đón. Nói rồi thạch lỗi và A Chiết xoay người bỏ đi Không nói thêm một lời thừa thái nào. Trường Khai thấy vậy khẽ hờ một tiếng rồi nói. ha kêu cái gì mà kêu? Nếu không phải niềm mặt viên mục dã, tôi cũng chẳng muốn gặp các người. Đần Phong cười hòa giải: Đi nhanh nào, hoặc nhẫm vào đại quân vẫn đang chờ xuân phòng lý đấy. Tầm 123 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Dành Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.